Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi vậy, từ năm trước đã triển khai kế hoạch sát nhập. Nhưng ngoại trường mạng lưới hàng hài Hải An hấp dẫn, Trình Duy Ân cũng là nguyên nhân khiến hắn tích cực tham gia. Trình Duy Ân cắt hẳn với mẫu con gái kiều dễm dịu dàng mà hắn thích. Nhưng có biết vì sao? Lần đầu tiên hắn thấy nàng đã rất là muốn có nàng. Có lẽ tính tình ương ngạnh lại bướng mình của nàng đã cười dậy sục vọng chìm vụ của hắn. Nàng càng chống cử, hắn lại càng công mương tay xin lỗi, tôi không rảnh." Trình Duy Ân tránh tay hắn, tận lực kiềm nén tính tình, không muốn gây sự trước nhiều người. "Nhưng mà anh rảnh." Trình Tiểu Từ à, nếu như sau khi Hải An bị mua lại, em hy vọng có thể tiếp tục công tác, tí tốt nhất ngoan ngoãn nên đi theo anh ăn một chút đi." Đường Thiệu Thông nói ra lời uy hiếp, nàng tức giận cắn răng mà quát lên. "Anh là đồ tiểu nhân ti vi, Hải An tuyệt đối sẽ không lọt vào tay các người đâu. Đó chỉ là vấn đề tài sản, em còn cho là có hy vọng hay sao?" Đường Tiếu Tông đắc ý cười to. Chờ đến phút cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa biết được đó." Nàng trừng mắt nhìn hắn kiên cường mà phản bác. "Đừng có chống cự nữa." Đường Tiếu Tông vút chốc, lại một tay ôm nàng vào lòng, ghé sát mặt nàng hạ giọng cười dâm đãng. "Nếu em tao anh một đêm, anh có thể lo giúp em cho nhà họ Trình giữ lại một ghế trong hội đồng quản trị." Trình Di Ân giận dữ không nổi, không một chút nghĩ ngợi liền vung tay đấm vào môi hắn. Đường Tiểu Tông bị đau như là cái mũi Rống lên thất thanh Tiểu ra Hai thùy tùm phía sau hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn Biến hóa này khiến cho mọi người giật ngành mình Ngay cả gia cắt tung hoành cũng ngây ngần ca người Hắn không nghĩ tới Trình Duy Ân dịu dàng mềm mại Lại còn có khuyết điểm lớn là xúc động Trình Duy Ân đấm đường Tiểu Tông một cái Đương nhiên là rất thống khoái Nhưng nàng cũng bị dạ bởi hành vi của chính mình Hơn nữa lúc này nàng mới phát hiện Thì ra đánh người cũng sẽ đau "Tại con nàng hiện tại đau chết đi được. Mày, còn dám bao này, mày dám đánh tao sao?" Điền Diệ Thông giận điên lên mà ngẩng đầu, hắn đường đường là thiếu đông của tập đoàn Đức Lai, Trịnh Duy Ân lại to gan dám đánh hắn trước mặt mọi người. Trịnh Duy Ân bất an liếc nhìn bốn phía, nghĩ rằng đánh cũng đã đánh rồi, chỉ đơn giản là đấm một cú, căm giận hất cằm lên, không luồn cúi khuất phục mà nói. "Anh, cái đồ háo sắc, mau cút xa tôi một chút, kiếp này đừng vọng tưởng mà chạm vào một sợi tóc của tôi." Đừng tự tông dặn mày dựng ngược mà cất tiếng rủa. Mẹ nó chứ, mày thà sợ Tằng Tao không dám làm gì mày sao? Hôm nay xem tao có thể động vào được mày không hả?" Vừa dứt lời hắn liền vung tay lên, một trong hai gã tùy tùng lập tức tới gần Trình Duy Ân. Trình Duy Ân hoảng sợ lùi về phía sau, phát hiện mình gặp phải rắc rối lớn, sắc mặt lập tức trắng xanh, không biết phải làm sao mới tốt. Ngay lúc tên tùy tùng kia nhanh nhây chớp sắp bắt được thanh nàng, thì ra các tùy tùng hoành xoay mình ra, bắt lấy cổ tay của người nọ không nhanh không chậm nói, đừng náo loạn nữa, làm có một cô gái chẳng lẽ chọc mày muốn mọi người chế cười hay sao?" Hắn nhúng tay làm cho Trình Dĩ Ân ngây người một chút, nói thật, bị Đường Thiếu Tông quấy chày, nàng đã sớm quên đi sự tồn tại của hắn. Đường Thiếu Tông thấy người ra tay giúp Trình Dĩ Ân, nhíu mắt lại mà đánh giá, không để con người tuấn nhã này vào mắt một chút nào. "Số tiểu tử kia, việc của bọn đại thiếu gia tốt nhất mày đừng động vào, nếu không thì bị thương tao cũng không chịu trách nhiệm đâu." tiêu đồng của tập đoàn Đức Lai làm có dễ cho một cô gái ở sân bay. Anh không sợ tin tức này bị lan ra ngoài sẽ làm tổn hại danh dự của nhà họ Đường hay sao? Gia Cát Thông hành đương nhiên cũng nghiên cứu về Đường Thiếu Tông, vị công tử xuất thân nhà giàu phong lưu hoang sắc này làm việc càn rỡ ác bá. Bình luận của thế giới đối với hắn cũng là không sai. <cười> Mày cũng tìm mắt đấy, nhận ra được Đường Thiếu Tông ta sao? Đường Thiếu Tông sắc mặt rất là vừa lòng. Đường tiểu gia chuyện sâu quá nhiều. Tại sao tôi lại không biết chứ? Gia Cát Tôn Hoành nở ra một nụ cười kinh miệt. Đường Tiểu Tông biến sắc, tức giận mà dâng cao. Trình Duy Ân lo lắng cho chuyên gia này, nàng đã tốn 40 phạn mới đến chịu khổ ở trên chiến trường liền kêu nhỏ. Thiên quyền tiên sinh à, chúng ta mau đi thôi. Đường Tiểu Tông giật mình, thì ra tiểu tường này chính là đồng bộn của Trình Duy Ân. Tức giận đến mặt mỗi phạn vẹo, lếp tùy tùng của hắn mà ra hiệu. Cái tên bị gia cát tung hành giơ tay hiệu ý, một tay kia không hề báo trước, liền đấm tới mũi của gia cát tung hành, Trình Dĩ Ân thấy thế kinh ngạc há hốc mồm, nghĩ rằng giờ thì xong đời rồi, vị thiên quyền dáng vẻ hào hoa hà phong nhã sẽ bị đánh cho mặt mũi bầm dập mất. Nhưng là lãng của nàng kia là dư thừa, gia cát tung hành mắt chớp lé, dễ dàng tránh được nắm đấm của người nọ, hơn nữa vẫn chưa làm gì tiếp, người nọ tựa như là bị đánh trúng Hốt tầm một tiếng rồi cầm bàn tay chính mình ngã xuống một bên. Một ngày khác lập tức vọt tới, nhưng hắn chỉ mới bước được hai bước, đột nhiên cảm thấy có hai luồng gì đó nóng rực chiếu vào mắt, tiếp theo hai mắt bị một trận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net